các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thẩm đã luật sơ thẩm Di giay ngồi lại mặt tươi vui quan sát cô từ trên xuống dưới rồi miếng môi vẻ không hài lòng em gầy đi nhiều rồi đấy trương tiểu mai vừa mở cửa vừa nói vậy sao em không để ý ngồi xuống sofa thẩm di nhìn ra khung cửa triệu linh lan nhỏ nhắn mà anh tặng khi cô trở về nước không ngờ lần này anh quay về nó đã nở hoa đóa hoa màu trắng đẹp một cách ngọt ngào khoe mắt anh cong lên người ta nói Hoa Linh Lan tượng trưng cho sự trở lại của tình yêu Cũng vì thế mà anh mới tặng cô Anh mong rằng Một ngày nào đó cô sẽ nghĩ lại chuyện giữa anh và cô Rồi cô sẽ trở về bên anh Bỏ qua tất cả hận thù Nhưng tất cả đã không thể nữa rồi Cô đã lên nước làm số bàn Ngồi đối diện anh nở ra một nụ cười tươi đẹp như đó Hoa Linh Lan đang nở rộ kia Anh mê đám dáng vẻ của cô Yêu thích nụ cười của cô Nhưng bây giờ Lần này anh về chỉ để gặp em trai mình thôi Hay còn việc nào khác không Nghe đến hai chữ em trai đó Khiến anh đau đớn tột độ Anh đưa ra bộ mặt thờ ơ Nhớ mày, giọng điệu vui tươi Đương nhiên là còn rồi Cô tỏ về phấn khích chờ đợi anh nói tiếp Thầm Di nghe mặt trầm giọng, Đưa em đi Đôi người cô đảo sang chỗ khác cười khơi Mà em quên mất, em trai anh hiện đang ở đâu nhỉ Thầm Di im lặng Anh biết cô sẽ không cùng anh rời nơi này Nếu như chưa thực hiện được mục đích của mình Ngay từ ngày đầu gặp nhau ở Mỹ Qua cách giao tiếp Cô đã bộc lộ rõ bản tính của mình Vốn định chỉ muốn xem biểu hiện của cô Nhưng không ngờ vẫn có chút đau thương Anh vừa trả lời Vừa cố ý quan sát nét mặt cô Chấn đẩy anh ơ vậy à Cô có chút ngạc nhiên Vì sao lại trùng hợp đến vậy Lại liên quan đến cái địa danh đó Nhưng cũng không ấy bận tâm Cả hai chìm trong giữa trầm mọc một lúc lâu Đồn nhiên thẩm di lên tiếng Giọng nói nhỏ dễ nghe Nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác hơi dùng mình Hiểu mai Cô ngước nhìn anh Anh đã gặp em trai của mình rồi. Ừ, anh ấy nói với mình chỗ này làm gì? Tại sao trong giọng nói lại có chiếc kỳ quặc. Cô bìm cười gật đầu. Vậy nên... Thầm gì ngắc quáng, im lặng mấy giây rồi mới tiếp tục nói. Hôm nay anh đến là để tạm biệt em. Ngày mai anh phải đi rồi, sẽ không trở về nữa. Tại sao lại không trở về nữa? Thầm dê cúi đầu, khóe mắt ghe cay, hít một hơi sâu. Sau đó anh ngỏng lên, cười phá hai tiếng, gió nước mắt bất ngờ tuôn ra, khóe mùi giật giật. Bởi vì em trai của anh Nó đã chết rồi Trái tim anh đau đớn gào thét Khi không thể nói nguyên vẹn một câu hoàn trình rằng Bởi vì em trai của anh đã chết rồi Người hại nó lại là người mà anh vô cùng yêu Là em Trương Thiệu Mai Cô giật mình Chết Anh lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa Cô chạy đến ôm chặt anh thủ thỉ Thầm di anh đừng quá đau buồn Mà hại đến sức khỏe Anh gật đầu xoay người lại Đặt hai tay lên vai cô Khẽ hôn lên chán cô ôn nhu nói Từ bây giờ em hãy sống thật tốt nhé Sau khi bóng lưng thầm di khuất Cô như hoàn hồn Cảm thấy thái độ của anh hôm nay thật khác lạ Quay vào trong nhà Nhìn thấy một chiếc hộp đặt ở trên bàn Chẳng phải là lúc nãy thẩm di cầm đến hay sao Thiệu Mai gửi em Đó là dòng chữ trong mảnh giấy Được dán lên trên hộp Mở hộp ra là tất cả tài liệu hồ dơ vụ án Cha mẹ cô bị hại Và một lá thơ anh gửi cho cô Khi nghe tin em kết hôn với Lê Gia Hạo Anh biết đó là kế hoạch báo thủ của em Ngay lúc đó Anh đã chạy ra sân bay để trở về Với mong muốn là ngăn cản em Nhưng thật không may Anh bị tai nạn Phải nằm viện hết 2 tuần Trong thời gian đó Anh đã nghĩ kỹ Em nhất định sẽ không nghe lời anh Nếu nghe Thì tình hình đã khác từ trước khi em trở về nước rồi Nên anh đã giúp em tìm kiếm Những bằng chứng phạm tội của bà chu Tích Vốn định vui mừng cùng em Đưa tội ác của bà ta ra ánh sáng Nhưng hiện tại thì anh không thể. Anh đã sắp xếp một lần xưa rồi Anh ta sẽ giúp em lo chiêu toàn mọi việc Chuyện báo thủ đã xong Em bây giờ có thể sống cho bản thân Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa biết không Chấn này anh Chết Thầm Di Thầm Di Thầm Tước Chuyên thiệu Mai lầm nhầm trong miệng Rồi bỗng giật mình Lẽ nào Cô run dày Lấy di động gọi cho Thầm Di Anh bắt máy như không nói gì Cô nghe ngại hỏi Thầm Di Em trai của anh Tên là gì? Máy một lúc lâu cô mới nghe thấy tiếng anh nói Cô gái ấy sẽ đi cùng anh Em sẽ được an toàn Cô gái ấy Phải Sau khi tắt máy giữa trường Trương Thiệu Mai chạy tức tốc đến nhà của thẩm Di để tìm Nhưng không có Gọi lại thì đã thuê bao Đứng trước cửa đợi anh trở về Nhưng Mai đến sáng hôm sau vẫn không thấy anh đâu Cô biết là Thầm Di tránh mặt mình Sau khi thẩm Di đi Luật sư Mai sắp xếp đến gặp cô để làm việc Rất nhanh sau đó vụ việc của cha mẹ cô được xét xử lại Và chu Tích bị bắt giam cũng trong ngày hôm đấy, trên điệu Mai đi đầu thú chuyện giết hại thẩm tước. dù biết chắc là thẩm gì không mong muốn, cô làm điều đó, nhưng làm sao cô có thể đây khi mà người vô tội bị cô lôi vào cuộc, tàn nhẫn hơn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện